Thâu Thiên Chi Đạo Tập 292 Trong lòng thần tử dạ tộc Thật hận phương hành tức cực hạn Ánh mắt nhìn về phía phương hành không che dấu sát cơ chút nào Hắn đã sớm biết thiên ma truyền thừa tồn tại Hơn nữa coi là vật trong túi Nhưng hắn không nghĩ tới Cuối cùng truyền thừa lại rơi vào tay của ma đầu kia Dù sao từ đầu tới cuối Hắn không có để phương hành vào mắt Lúc này hắn hận phương hành đã vượt qua truyền nhân tiểu tiên giới Lúc hắn chậm rãi đi về phía phương hành Lòng của mỗi người đều nhắc lên Có người hưng phấn, có người lo lắng, sợ thần tử dạ tộc đi tới trước mặt phương hành Động tác kế tiếp là xé toàn đầu quán Và lúc này tất cả người phương hành vẫn đắm chìm ở trong huyễn tượng vô tận Đối với tình huống ngoại giới, hoàn toàn không biết gì cả Lúc này hắn giống như là tồn tại trong một thế giới hoang vu mà hư vô trước mắt hắn có một thân ảnh cực kỳ quen thuộc Người mặc áo bào trắng, tóc trắng lúc này đang đưa lưng về phía hắn Nhưng mang cho đến hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc Hắn giống như là không có mở miệng Nhưng mà tự có thanh âm vô cùng vô tận Truyền vào đáy lòng Phương Hành Giống như là thần trung mộ cổ Động chạm lấy tâm linh của Phương Hành Thiên địa thăm thẩm như lòng giam Thế sự dày đặc như phạt hình Người sống một đời khốn khổ Một đạo quyền thế Một đạo tình Phương Hành trở mắt nhìn thân ảnh màu trắng Vội thức tươi cười nói <cười> Tiền bối xưng hôi thế nào Phương Hành vốn cảm thấy người này có chút thần bí, mới theo bản năng hỏi một câu, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp vùng tay tới, ba một tiếng, đánh vào trên người hắn, đồng thời truyền đến tiếng quát lạnh. Để tâm của người đến nói chuyện, bị vỗ trúng, Phương Hành mê mang, lúc mở mắt ra ánh mắt đã cực kỳ linh không linh. Ánh mắt ấy tinh khiết cùng cực, tựa như là đứa trẻ sơ sinh. rửa sạch nhân sinh, lịch luyện, lấy đến một điểm linh quang. Thân ảnh màu trắng kia vẫn chưa quay người Nhưng mà nhẹ nhàng mở miệng hỏi Tặng nguyện cho ngươi truyền thừa Ngươi có chịu không đường nhiên đáp ứng Chỗ tốt vì cái gì không đáp ứng Phương hành trả lời Có mắt nháy nháy lộ ra cực kỳ chân thành Thân ảnh áo trắng chấn động Lại giống như là có chút im lặng Sau một lúc lâu mới nói Vậy ngươi có biết truyền thừa của ta là cái gì không Phương hành lại thành thành thực thực trả lời Không biết nghĩ đến hẳn là rất khá. thân ảnh áo trắng nói, truyền thừa của ta có pháp bảo, có thiên công, còn có tâm của ta. ta đều muốn. phương hành còn không đợi hắn nói xong, liền thành thành thực thực nói. thân ảnh áo trắng rõ ràng có chút bất đắc dĩ, ngừng lại một chút mới nói. người đã nhận nguyện nhận truyền thừa của ta, vậy người có nguyện thoát lồng giam thiên địa, giết sạch chúng tiền rối trá. Tràm hết tất cả phồn hoa Đánh vỡ lệ cũ Trở thành thiên ma mới tung hoành vũ trụ hay không Phương Hành không chút suy nghĩ Rất khoát nói Không nguyện ý Thân ảnh áo trắng nhẹ đậu Vì sao Phương Hành chậm trắng mắt nói Ở trong lồng giam này rất là tốt nha Có ăn có uống có vợ trẻ Chúng ta chúng tiên ở trên bầu trời ta chưa thấy qua Nhưng Hành không có thù Cho dù có thù trả được thù là được Hơn nữa nhân gian này Mặc dù có đôi khi làm cho người ta chán ghét Nhưng mà ai không phải như thế Ta chính đã ra hỏa làm cho người ta chán ghét nhất kia Nhìn ai không vừa mắt là liền đoạt bọn họ Có làm thiên ma hay không ngược lại không có quan trọng Dù ta có không ít ngoại hiệu Thêm một chữ thiên thì cũng không ngại Lúc này thân ảnh áo trắng Chệt đề hết chỗ nói rồi Chầm mặt thật lâu Phương Hành đưa tay ra nói Màu cho ta truyền thừa đi Người áo trắng đột nhiên nổi giận Phất ống tay áo một cái Giọng tâm hợp nói ma tâm không có Còn muốn truyền thừa gì Theo tay áo vùng lên Phương Hành đột nhiên tỉnh lại Ánh mắt lúc đầu tinh khiết đến cực điểm Trở nên xảo trá khôn kéo Đầu tiên là nhìn trộm xung quanh Lại đứt mắt nhìn thân ảnh trước mặt nhỏ giọng kêu lên Tiền bối Người áo trắng không nói Lặng lặng đứng ở nơi đó Phương Hành nhỏ giọng nói theo Vợ rồi phát sinh cái gì Người áo trắng dường như thở dài Mới thả như nói Vừa rồi ta gọi chân tâm của người ra Hỏi một vấn đề Phương Hành hơi kinh ngạc Hơn nửa ngày mới cẩn thận từng ghi từng tí hỏi Vấn đề gì Thanh âm người áo trắng bình tĩnh Ta hỏi người có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta hay không Phương Hành có chút kích động Vậy ta nói như thế nào Người áo trắng nói Người cự tuyệt Phương Hành nghe xong giật mình Phương một tiếng nhảy dựng lên vội kêu to Làm sao có thể, làm sao có thể chứ vừa rồi ta nói sai đấy, đi tìm tạo hóa lúc đầu liên thuộc về người đi, như lần này không còn đợi hắn nói xong, người áo trắng đã vứt tay áo, phương hạnh cảm thấy thiên địa đi xa, mình phản phất như là ngã vào một thông đạo không tồn tại, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lúc mở mắt đã về tới thế giới hiện thực, loáng thoáng như được ở sâu trong nội tâm, hoặc nói là thức giới đang truyền đến thanh âm thận trọng của ma tổ, lão già ngài cũng tới sao, <cười> đến. Các huynh đệ nhường ra một chút bàn địa bàn cho lão nhân ra ngài. Trong mưa mưa màng màng, hắn ngược lại cảm thấy ở trong vùng mê vụ hình như lại thêm một tồn tại. Ta nói sai, ta muốn truyền thưa. Phương hành nói mãi cho đến khi thần tử dạ tộc chậm rãi tới trước mặt, hắn vẫn khoanh chân ngồi ở giữa hư không, không đúc nhích, giống như là ngủ thiếp như vậy, sắc mặt bình tĩnh đến tục hạn. Thế nhưng thời điểm thần tử dạ tộc oán hận nhìn chàm chàm nửa ngày, mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Phương Hành đột nhiên nhảy dựng lên, Ngao một tiếng, dọa cho thần tử dạ tộc dập nảy mình, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. "Ngươi muốn làm gì?" Phương Hành mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy ánh mắt âm lãnh của thần tử gia tộc. Hắn cũng dập nảy mình, ôm ngực nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, ánh mắt hồ nghi nhìn xung quanh mấy lần, mới xác định mình tỉnh rồi. "Thiên ma truyền thừa, đến tụ cùng là vật gì?" Thần tử gia tộc lạnh lùng nhìn hắn, thần sắc âm lãnh, từng bước ép tới ta nào biết được. Phương Hành Ngân Ngư cuối cùng cảm thấy báo động đổi lên và mặt cảnh giác lưu vậy thế sau. Bảo vật như táng tiền mào vần không phải ngươi có thể điều khiển được, giao gia đình. Thần sắc thần tử gia tộc lại âm lãnh tiếp tục bước tới. Thiên Ma nắm giữ những bí mật kia, càng quan hệ tất tiền giới sinh diệt, đồng dạng không có khả năng nắm giữ ở trong một tay nhân tộc bại hoại như ngươi. Người tốt nhất là giao chúng nói cho ta. Ta lại ở trước mặt thần trù báo công Ghi cho ngươi bột công lao Bằng không mà nói ý. Hắn nói đến chỗ này Ánh mắt lạnh lùng Không che dấu sát khí chút nào Cái gì thế con mẹ nó sao ta nghe không hiểu Phân hành nhịn không được ồn ào Hùng hằng trừng thần tử dạ tộc Trong lòng còn hơi nghi hoặc Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi mà Thần tử dạ tộc giận dữ Rơi lên một cánh tay Mà khí nương tụ ở trên lòng bàn tay Còn mẹ nó coi ta sợ ngươi? Phương Hành cũng giận dữ, thua người không thua trận, ánh mắt lạnh lẽo muốn động thủ. Song Sinh điện hả? Ngươi nhìn nơi đó. Nhiều lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hô trấn tình chính là Hoa Mật Nhi đang gọi. Thanh Tự dạng tộc nao nao, cùng Phương Hành đồng thời quay đầu nhìn sang, vừa xem xét, tâm từ cũng kinh hãi, chỉ thấy trong vực sâu, không trung tràn ngập ma khí động động, đã trở nhạt, đã trở thành nhạt rất nhiều. Hơn nữa đang liên tục không ngừng vui về phía cử, cửu U Làm cho phạm vi thần trí của bọn hắn dò chết càng ngày càng rộng Lúc này mới Thình Đình phát hiện Ở một bên khác của vực sâu Vị trí phía sau ma thu vào rồi Vậy mà hiện ra một cây cầu đá Đó là một cây cầu tàn tạ Chỉ kéo dài đến vị trí nửa vực sâu Thì bị cắt đứt Và để cho người ta khiếp sợ là Trên cầu đá Thình Đình tràn ngập khí tức để cho người ta khó mà hình dung Loại khí tức kia Bọn họ vừa cảm ứng, liền cảm thấy thần thanh mắt sáng, ngay cả mạch suy nghĩ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thần quang ngũ thải chiếu sáng xung quanh nơi này, phiêu phiêu lượn lờ khi tiểu hóa thành tiên hạt, khi tiểu hóa thành linh quy, sương mù màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Tiên khí Bọn người đều là thiên kiêu đương thời, vừa thấy cầu đá liền đoán được là cái gì. Ai ngờ tới, dưới tán tiên sơn, trong kiểu u, đầu nguồn ma khí, lại sẽ có một tồn tại như vậy chỗ mà khí nồng nặc nhất. Vậy mà cất giống một tiên kiểu. Mà cuối tiên kiểu kia là một cái bia đá quỷ dị. Mắt trần có thể thấy. Trên tấm bia đá, sương mù lượn lờ mới nhìn như là không có cái gì. Nhưng nhìn kỹ, lại giống như là viết viết rất nhiều cái tên. Thời điểm lực chú ý của các tu sĩ tập trung ở trên tấm bia đá kia. Thậm chí có thể cảm giác được sương mù ở xung quanh bia đá kia biến hóa. Không ngừng hóa thành các thân ảnh. Biến ảo vô số trạng thành Có tù sĩ Kim Đan Một kiếm trạm thất anh Có thư hiện nhanh nhẹn kinh tài tuyệt diễm Cùng ngồi đàm đạo Biện thắng trăm tù Tên vô số Không ngừng lấp lẽ Một tấm bia đá Lại thâm thúy như là tinh không Bao phủ hết thầy Mà ở dưới tấm bia đá Chỉ có một thềm đá Thông hướng một động phủ nào đó Ở trong một động phủ kia Tiền khí đang quận trào mãnh liệt Để cho người ta xa xa nhìn thì cũng biết đó là một động thiên phúc địa. Thế gian này vốn có rất nhiều động thiên phúc địa, các đại đạo thống đều giao sức tranh đoạt. ở trong động thiên phúc địa tốt tu luyện, tu vi một ngày tịnh tiến vạn vạn dặm, vượt xa tu sĩ cùng thế hệ. nhưng động thiên phúc địa này đoán chừng toàn bộ thiên nguyên đại độ gộp lại cũng không sánh nổi. ta muốn đi vào, nơi đó có thứ ta muốn. thấy được bi đá kia, cùng với động phù phía sau, ngay cả phương hành cũng thu hồi về mặt cột nhà hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tựa như là nhìn thấy đại đạo Trong lòng cơ hồ lóe lên một ý niệm Nơi này chính là mục đích cuối cùng của thần trù Thần vật liên quan tới vận mệnh của thiên nguyên đại lục Ở trong động phù kiếp Khi nhìn thấy trên cầu đá Ngoại trừ hoa mật nhi nghẹn ngào kêu lên Thì những người khác đều nghi ngần cả người Chỉ cảm thấy cả người đều bị cây cầu đá tràn ngập tiên khí kia hấp dẫn Ở trong một cái chớp mắt Trong lòng bọn họ đều nhớ tới gánh phát nhiệm vụ ở trên người của mình Lần này đi cứu tịnh thổ Mặc dù thần đình đối với một số chi tiết cụ thể Cực kỳ giữ bí mật Nhưng mục đích của thần chủ đã sớm truyền ra Bọn họ đều biết thần chủ muốn lấy một thần vật Hơn nữa tên thần vật kia chính là Phong Thần bảng. Bọn họ đều chưa từng gặp qua Phong Thần Bạc Nhưng mà không hiểu thấu Khi nhìn thấy cầu đá Giống như là trong U Minh liền sinh ra một loại cảm giác Nếu nói thật có Phong Thần bảng Như vậy nhất định ngay ở cuối cầu đá Nhất định trong hang đá kỳ Chỉ nhìn tiên khí nồng đậ liền để mỗi người cảm giác hãi hùng khiếp kẽ. Cái này căn bản có thể nói là một động tiên. Dù là ở tiên giới, chỉ sợ cũng không nhìn thấy tiên khí nồng đậm như thế. Vào lúc này bọn họ loáng thoáng, đoán được một loại nguyên lý nào đó trong địa cung, ma thủ chiêu phù trên vực sâu. Từ trình độ nào đó, đại Khái đã dùng ma khí quần cuộn của mình che hấp tiên khí nồng đậm. Thậm chí trong lòng bọn họ đã dâng lên một ý nghĩ, đại Khái trước đây vài tiên điện bỏ chạy ở trong truyền thuyết kia là ở chỗ này. Chỉ có những tiên điện biểu tượng tạo hóa cường đại nhất kia Mới có thể có tiên khí nồng đậm như thế Từ những tư liệu đã biết suy tính Đây cũng là đi thông Bởi vì sau khi huyền quan phủ xuống Không biết có bao nhiêu đại nhân vật của thiên nguyên đại lục và thần đình Thông qua các loại cách thức dò xét tiên điện Ở thời điểm huyền quan phủ xuống Nhưng vẫn không có kết quả Nguyên nhân rất đơn giản Là vì nơi đây mà khí nồng nặng ngăn cản kết quả suy tính của bọn họ Mới để cho bọn hắn không thể tìm được vị trí của tiên điện mà bây giờ hình như là ma thủ hoàn thành sứ mạng của mình Rơi vào kiểu U Sau đó lộ ra cầu đá Sau cầu đá Là một bia đá cổ quái mà thần thánh Cũng lộ ra động phủ kia Giờ các này tâm thần của bọn họ đều kích động Có chút khó mà kiềm chế Tự như là một nỗi khổ hạnh tăng cầu đạo Cuối cùng đi tới liều sân Loại tâm tình kích động này Làm cho bọn hắn gần như là đồng thời Ngốc ở nơi đó si ngốc kinh ngạc nhìn Đương nhiên cũng không phải tất cả người ở đây ngây dại, vẫn phải có người phản ứng rất nhanh. cơ hội ở trong nháy mắt cầu đá xuất hiện, nhiều nhất không vượt qua nửa hơi. phương hành xưa một tiếng vọt tới, tốc độ phản ứng có thể dùng nhanh như để điện chớp để hình dung. biểu sát thúc trước nhìn thấy thiên ma truyền thừa, đầy đủ chứng minh ở dưới tình huống, mọi người đều khiếp sợ. phương hành tiểu thánh quân phản ứng nhanh hơn người khác hành nhiều, mình nhất định phải đạp vào cầu đá, tiến vào trong hang đá kia. đây là ý niệm đầu tiên của phương hành khi thấy được bia đá kia rất khó hình dung các loại cảm giác này. hắn không có dùng âm dương thần ma dám đi xem, cũng không có giống như là thần tử dạ tộc ở trước khi tiến vào địa cung, thì đã chuẩn bị kỹ càng. ngay cả thiên ma truyền thừa hắn cũng đã sớm tâm lý nắm chắc. phân hành là khi nhìn thấy bia đá và sơn đạo kia, trong lòng liền sinh ra một ý niệm, chính là bên trong nhất định có đồ vật cực kỳ trọng yếu, nhất định phải hình dung. Ngược đã có thể nói là cường đạo nhiều năm như vậy, dưỡng ra một chút tiên phú nhạy cảm, cũng chính là nguyên nhân này hắn nhanh chóng quyết định chủ ý người khác còn không kịp phản ứng hắn đã súng ra sừ một tiếng một đạo hắc mang thẳng xuống về phía cầu đá mang theo cảm giác cực kỳ nhiệt tình không tốt thần tử dạng tộc kinh hãi vội tức đưa tay kéo phương hành nhưng mà sau khi phương hành nhìn thấy cầu đá bạo phát ra nhiệt tình thật làm cho người ta chấn kinh hắn còn chưa ra tay phương hành đã xông ra ngoài trăm trượng hắn muốn chạy tới kéo phương hành trở về nhưng rất nhanh liền nghĩ tới thần chủ căn dặn ngạnh sanh thu hồi bước chân Nhưng ánh mắt lãnh khốc nhìn phương hành đối với cầu đá thần vật ở phía sau, hắn không cách nào đến gần. Bất quá phương hành đầy nhiệt tình cũng không thuận lợi, Hắn phản hứng đầu tiên cũng là cái thứ nhất xông về cầu đá. Nhưng mà thời điểm hắn tới gần, đột nhiên trong lòng hiện lên báo động. Thân hình vội vàng thu lại, không chút do dự, lăn đội mấy vòng, trốn thoát sắc mặt kinh nghiệp. Ở vị trí vừa rồi, đột nhiên xuất hiện đạo đạo kiếm ý, giao thoa ở trong hư không, đang chậm dại biến mất. Những kiếm quang đó, Thịnh Đình mang theo tiên khí nồng đậm, uy lực vô cùng đáng sợ. Nhẹ nhàng vạch một cái, ngay cả hư không cũng cắt tất cả lỗ lớn. Không thể đi lên, lại có cấm chế. Phương hành biến sắc, chỉ cảm thấy trên cổ bút lạnh có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Vừa rồi địa cung do thiên ma làm chủ thì thôi, khắp nơi tràn ngập cấm chế có thể lý giải. Nhưng hắn không nghĩ tới, cầu đá đã xuất hiện, đầu thiên ma đã rơi vào cửu ung, ngay cả ma khí ở xung quanh cũng bắt đầu trở nên nhàn nhạt, nhạt. Cấm chế đã mất đi, càn nguyên tự tư trở nên yếu ớt, nhưng mà xung quanh cầu đá lại có cấm chế cường đại như vậy. Vờ rồi nếu không phải là mình phản ứng nhanh, trực tiếp nhảy trở về, không chừng đã bị kiếm khí này phần thầy. Mà sau khi lùi trở về, ánh mắt nhìn lên, trong lòng cũng thấy kinh hãi. Xung quanh cầu đá, theo hắn vừa rồi, lỗ mãng sùng lên, đã kích hoạt một đại trận, cầm đầu chính là cửa đá, mà ở sau cửa đá, tứ trụ bát giác đều đứng thẳng một hoàng cân lực sĩ, mặc áo vàng, phiêu phiêu đặng đặng không mũi không miệng, tay cầm trường kiếm, chiếm vị trí liên kết lẫn nhau, ẩn ẩn tương đối. Nghĩ đến những kiếm quan kia chính là đám lực sĩ này phát ra. Lúc này bọn họ cũng đang dần dần biến mất, ẩn tàng vào hư không. Nhưng mà trong hư không quanh cầu đá lại có sắp ý đáng sợ phóng thích ra ngoài. Khu vực kia đại chiến mười dặm, hắn vừa mới bước vào, bất quá là biên giới mà thôi. Tru tiên trận, dùng âm dương thần ma dám đảo qua, trong lòng phương hành đã hiện lên đáp án. ở xung quanh cầu đá là một đại trận do tiên khí thúc giục, cực kỳ đáng sợ. Đừng nói hắn bây giờ, đoán chừng chân tiên tới cũng không vượt qua nổi. Trong lòng cũng thoải mái, nghĩ thầm ở bên cạnh thiên đại tạo hóa như vậy, có đại trận thủ ngự rất bình thường, nếu có thể để cho người ta dễ dàng đi qua, đó mới gọi là quái. Hơn nữa mặc dù trận này lợi hại, nhưng mà trận nhãn lại đều do hoàng cân được sĩ chiếm cứ, đây là một loại pháp bảo. Mặc dù đáng sợ, nhưng mà uy lực lại không cách nào có thể sánh được tu sĩ chân chính. Còn nữa, Chu tiên đại trận kia. Không phải là loại kiếm trận một lòng muốn giết người, mà là trận pháp vì phòng ngừa một số ngoài ý muốn phát sinh. Đoán chừng còn có ý tứ khảo nghiệm năng lực người vào trận. Chỉ cần người có bản lĩnh thông qua đại trận này, thì có tư cách đạp vào cầu đá. Nếu như không có năng lực, vậy ngoan ngoãn rút đi. Cũng tức là nói, đại bộ phận uy lực của nó dùng để ngăn cản một số sinh linh không được bọn họ cho phép xâm nhập. Chỉ cần phù hợp quy tắc đạp vào cầu đá, thì có thể xuyên qua đại trận, phá vỡ đại trận, cùng xuyên qua đại trận vốn là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng giúp đỡ chút đi phương hành mượn nhờ âm dương thần ba dám rất màu nhìn ra vấn đề này hít sâu một hơi cười tuồng tìm nhìn đám người thần tử dạng tộc mặc dù không thể lập tức nhảy đến trên cầu đá nhưng mà trong lòng hắn lại không lo lắng hắn cũng tỉnh táo nghĩ tới cầu đá không giống thiên ma truyền thừa thiên ma truyền thừa có thể tranh đoạt nhưng mà cầu đá lại là mục đích cuối cùng nhất của bọn họ cũng tức là nói đây mới là nguyên nhân chủ yếu Để thần trù phong hắn làm tiểu thánh Bởi vì đây chính là chỗ mà thần vật trong tuyển thuyết kia Tình linh thần tộc Không thể dám tùy tiện tới gần Khí tức trên người bọn hắn rất kinh động thần vật kia Đến lúc đó ai biết sẽ có kết quả gì Có lẽ chủ tiên trận Vốn phòng ngự sẽ đột nhiên biến thành tuyệt sát trận Ngay cả thần vật bên trong sẽ trực tiếp bỏ chạy Tóm lại Vô luận là kết quả thế nào Đều là thần đình không có khả năng tiếp nhận Nói cách khác Bọn họ vẫn phải giống như là vừa rồi Che chở mình đạp vào cầu đá. Có bọn họ giúp đỡ Mình lại dùng âm dương thần ma dám cân nhắc trận môn kỳ hóa, Cùng đắm thì vái mấy cái Điều hiện thành tính một chút Đoán chừng xuyên qua kiếm trận không có lắm. Phải giúp hắn đạp vào cây cầu đá kia sau Bỗng nhiên nghe hắn nói Sắc mặt chư vị tiểu thánh trong sân Đều có chút cờ quái Gặp được cầu đá Ý của mỗi người là mình Trước nhanh đi lên lại nói Ai đoạt cũng không thể cho Nhưng suy nghĩ một chút Lại bất đắc dĩ thừa nhận Hình như cũng chỉ có thể là đi lên Trong chư vị tiểu thánh Những thần tộc tiểu thánh tự nhiên không cần phải nói Căn bản không có tư cách đạp vào cầu đá Mà đám người hung đạo Tứ hoàng tử thương đan hải ngao quần Hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương Lại đều là có vấn đề Hung đạo sinh ra ở ngoại vực Căn bản không có khí vận của thiên nguyên đại lục gia trì Tứ hoàng tử thương đan hải Ngược lại là có Nhưng mà tục truyền từ khi thương đan hải tham dự thần nhân chi tranh Nhận qua một loại nguyền rù bị thánh nhận diên thủ tước đoạt khí vận của Thường Lan Hải. Mà Hồng Hoang Cổ Điệt, mặc dù sinh linh sinh trưởng ở Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng cho tới bây giờ, đầu đối nghịch với nhân tộc, căn bản không chiếm được khí vận của chúng tiền Như thế tính ra, trong bọn họ, chỉ có Phương Hành là có tư cách đạp vào cầu đá. Tâm tư có chút biệt Quất và tiếc nuối, ánh mắt đều nhìn về phía thần tử dạ tộc, nơi đầy thiếu đi ma khí trời đất tiên khí bại lộ thì sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới một vài đại nhân vật nhìn trộm. để tránh đêm dài đám bồn, phải nhanh giảm ra quyết định. nhưng đối mặt với bộ dáng hớn hở của phương hành, thần tử dạ tộc lại không hề tức giận. ánh mắt yên tĩnh nhìn phương hành, vẫy vẫy tay nói kẽ. không cần sốt ruột, cờ này không cần ngươi sống lui về nghe thao lệnh của ta đi. không tôi ta xong. phương hành ngây ngốc một chút, vẻ mặt cửa lại. vậy ngươi có thể tìm ai, không sợ thần vật chạy sát thực lực của ngươi còn yếu một chút. Thần tử dạng tộc cười nhạt như đã tính trước, sau đó quay người ôm quyền. cùng Thiên Nguyên Tiểu Thánh Quân hữu lễ, cùng Thiên Nguyên Kiểu Tiểu Thánh Quân. chợt nghe cái tên này, mọi người đều kinh hãi sau đó vội vàng quay đầu lại. Thần chủ vì đoạt thần vật liên quan tới khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục phong ra 12 vị Tiểu Thánh Quân, nhưng mà cuối cùng bởi vì triệu Hồng Anh, Trường Tôn Thanh liều chết thu thập không đủ 12 vị tiểu thánh, thần chủ cũng dứt khoát không thông 12 vị, có mấy cái tính mấy cái, cuối cùng lại chọn lựa một 11 người, theo thứ tự là thần tộc thần tử dạng tộc song sinh, thần tử ngư ma tộc phụ thân tử, thần nữ chập tộc hoa bạch nhi, cương thổ tộc tộc trưởng ly hòa thái uyên, tứ hoàng tử thương lan hải ngao quần, tiểu tiên giới hung đảo hồng hoang cốt điện áo cổ đều thần vương, cùng thiên kiêu nhân tộc thông thiên tiểu thánh quần phương hành vì chấn an tộc trưởng cốt tộc dù thần tử cốt tộc phá phòng chết cũng cho hắn một vị trí tiểu thánh quân nhưng mọi người khác ngược lại dễ nói duy chỉ có cùng thiên tiểu thánh quân đến nay chưa từng lộ diện đừng nói phương hành ngay cả thần đình tiểu thánh quân khác cũng một mực đang đoán vị tiểu thánh quân cuối cùng là ai nhưng mà người này ẩn tàng quá sâu ngoại trừ thần tử dạ tộc ai cũng không biết thân phận quán bọn họ chỉ biết thân phận người này không tầm thường sở dĩ kế hoạch của thần tử dạ tộc tiến hành thuận lợi như vậy Là có không ít quan hệ với hắn Mà bây giờ bọn họ không nghĩ tới Người này đã hiện thân Theo thần tử dạ tộc bái trò Các thần đình tiểu thánh và phương hành Đều khiếp sợ quay đầu nhìn Lại khiếp sợ phát hiện Ở trong bóng tối Trên thềm đá mà vừa rồi bọn họ Một đường chống cự cấm chế Đang từ từ đi ra một nam tử vóc người cao gầy Khuác áo tròn màu vàng kim nhạt Thần sắc cao ngạo, lãnh tuấn Nhìn như là động tác chậm chạp Nhưng mà tốc độ lại cực kỳ nhanh Ôn theo khí diễm làm cho người ta để nén, song sinh điện hạ hữu lễ Chư vị tiểu thánh quần hữu lễ Người tới rất khiềm tốn Nhìn thần tử dạ tộc bái chào, Lại nhìn những thần đình tiểu thánh khác chắc tay Chỉ một động tác Một câu như vậy Lại khiến cho thần sắc của các tu sĩ trở nên quỳ dị Cực kỳ khiếp sợ Bởi vì thân phận của người này Quá Cổ hạc Khi phương hành nhìn thấy người này Vì tâm vận thành một cục Tuyệt đối không nghĩ tới Mình lại thấy là hắn Hắn hoài nghi rất nhiều người là cùng tiên tiểu thánh Khưng vấn đạo, hồ tiên cơ Thậm chí cả lữ phụ tiên cũng hoài nghi qua Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Cùng tiên tiểu thánh lại là đối phương Đối thủ Thủ đoạn thật là cao mình Nhưng vẫn nghĩ lại Hắn lại nghĩ thông suốt điểm này Nhịn không được bỗ tay Sau khi được đáp án Lại suy nghĩ thêm một chút Lại lập tức cảm thấy hết thầy đều hợp lý lúc đầu cổ hạc khó làm đội giá nhất. Bây giờ nghĩ lại, mới là người có lợi nhất trong sự tình của thần tộc. Bởi hắn một mực biểu hiện hoài nghi với thần tộc nhất, cho nên mới để cho những người khác hoài nghi. Trừ tiền binh có thể giao chức trách giám thị thần tộc cho hắn, cũng chính là vì hắn đứng giữa mặt đối lập với thần tộc. Trừ tiền binh phái ra 1.000 tiên binh để giám thị thần đình, mà 1.000 tiên binh kia cuối cùng bởi vì hiệu lệnh quản mà tắm thần trong thần ma chiến trường trở thành tế phẩm của các thần đình tiểu thánh tạm thời thống cự uy lực của táng tiền ma vân mọi chuyện diễn biến kỳ thực đều là cổ hạc âm thầm thúc đẩy nhưng ở ngoài mặt hắn đại là người sạch sẽ nhất thậm chí từ nay rời đi ở nơi đây hắn cũng vẫn là người sạch sẽ nhất bởi vì mọi chuyện đều đã chứng minh lúc đầu thái độ quán là chính xác ngược lại là những người lúc đầu phản đối hắn có lẽ hiểm nghi đến nút cấu kết thần đình thật cao mình càng nghĩ càng thấy người này thật là quá lợi hại phương hành vỗ tay không ngừng than thở Thái độ lộ ra cực kỳ thành khẩn. <cười> Thông thiên tiểu thánh quần hữu lễ. Trước đây có nhiều chỗ bất kính. Mong thứ tội. Cổ hạc thu hồi uy phong sát khí ngày thường. Cũng có vẻ hòa ái mìm cười nói. Ngươi là lúc nào tiếp nhận thần gì? Phương hành nhưng đầu hỏi. Ta nhớ ngươi ở trong khoảng thời gian này. Chưa hề rời tịnh thổ. Thời điểm xong sinh điện hạ bước vào tịnh thổ. truy sát sương nghiệp của thiên nguyên đại lục. Cổ hạc mỉm cười nói thẳng lần kia, song sinh điện hạ vì truy sát thiên nguyên thất hùng, bài danh thứ ba phù diêu cung thiếu tư đồ và lữ phụng tiền, xông vào tuyển thủ, liên tiếp đánh bại cao thủ cổ tộc, càng đánh thiếu tư đồ nhíp thiên hồng trọng thương, ta tự thiện là cổ tộc đại nhất nhân, đương nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến, liền xuất thủ đánh với một trận, cuối cùng cân sức ngang tài, song sinh điện hạ có chút thưởng thức, thay ta tiến cử, đạt được thần chỉ của thần chủ, phong ta làm cùng thiên tiểu thánh quân, vì thần định hiệu lực phụ trách thu phục tịnh thổ. còn có một việc, ta có thể thay thuật lại. thần chủ xác thực dự định từ tu sĩ nhân tộc tuyển ra một vị thần vương. thần từ dạ tộc nhàn nhạt mở miệng. bất quá lão nhân già chọn chúng không phải là người khác, mà là cổ hạc tiên sinh. trước đây chúng ta ở chu tiên minh nói yêu cầu là thực, thần đình sớm muộn gì cũng sẽ rút khỏi thiên nguyên đại lục. tinh vực vô biên mới là căn cơ của chúng ta. đến lúc đó, thiên nguyên đại lục tự nhiên cần một vị thần vương quản lý. Mà cổ hạc tiên sinh chính đã vị thần vương tương lai này Cổ hạc nghe vậy Cũng hơi nở nụ cười Nhìn về phía cầu đá bình tĩnh nói Mà thần vật bên kia Chính là đại công ta muốn dâng lên thần trù Vô công bất thụ lộc Có vật này mới có tư cách ngồi lên thần vương vị Vậy thì tại sao phải tìm ta Và rồi nên đánh hiện thân đi Phương hành nhìn hai người này biểu tình bình tĩnh Thậm chí còn mang một chút thưởng thức Không khỏi khó hiểu hỏi Bởi vì nhân tộc thần vương được cần phục chúng, không thể bị sinh định thiên nguyên đại lục cát thận cho nên trên danh nghĩa, người trợ giúp chúng ta lấy được thần vật này không thể là cổ học tiên sinh, chỉ có thể là ngươi, Thông Thiên tiểu thánh quân. Thần tử gia tộc trả lời cực kỳ bình tĩnh. Dù trong ngôi bây giờ cũng muôn người mắng bỏ cũng chẳng hề thiết gì nhiều, tổng sẽ không đau lắng lại thêm một tội danh chứ. Về phần vừa rồi, nói thật, mới vào địa cung, ta cũng không biết có phải sẽ có hung hiểm gì hay không. Cho nên để ngươi đi dò đường là thích hợp nhất Cổ hạc tiên sinh chạy đến sau Nếu có kiếp số Cũng là do ngươi tự ứng kiếp trước Thẳng đến lúc này Chúng ta đã không cần ngươi dò đường nữa <cười> Ý kiến hay Phương hành chầm lắm gật đầu Minh bạch ý tứ của thần tử dạ tộc Mình là một tấm mộc ngăn lửa Ngăn lửa giận của sinh linh thiên nguyên đại lục Cũng là một vật thay thế dùng để ứng kiếp Trên thực tế Nếu không phải mình có âm dương thần ma giám Có thể phân biệt nơi nào cũng khống chế mãi yếu. Đoán chừng thực có khả năng rất lớn Gặp phải nguy hiểm Đến lúc đó đoán chừng sinh linh thần tộc sẽ không chính thức che chở mình Bọn họ chỉ biết đẩy mình ra ngoài chịu chết Dù sao trong tay của bọn họ Còn có một vị cùng thiên tiểu thánh quân ẩn sấu Trên đường đi Thông thiên tiểu thánh quân đã cực khổ Vòng cuối cùng liền do cổ học tiên sinh tới làm đi Đáy mắt thần tử dạ tộc lóe ra sát ký Giống như là rút cục thở ra một hơi Những chuyện này Là do người an bài hay là thần chủ an bài. Phương Hành Bỗng nhiên hỏi, ánh mắt ẩm lạnh. Thần chủ chỉ muốn cầm thần vật kia thôi, đương nhiên sẽ không để ý tới những chi tiết này. Thần tử gia tộc lạnh lòng, lạnh giọng cười nói. Chỉ bất quá, ta đã phụ trách việc này, đương nhiên phải an bài hợp lý. Trong sinh linh thần tộc, ai có thể cầm được thần vật này, người đó có thể phong vương. Phần đại công này, người là không thích hợp hoàn thành, dù sao. <cười> Mặc dù không biết ngươi là dùng hoa ngôn xả ngữ gì Gạt được thần chủ tín nhiệm Nhưng thật coi mấy vị thần vương khác là kẻ ngu sao Ở trước khi bản vương đến tịnh thổ Đã sớm nhận được ba vị thần vương căn dặn Nhất định phải cẩn thận ngươi Miễn cho bị ngươi làm hỏng kế hoạch Lúc đầu phần đại công này Là có thể để ta tới lập Kết quả ngươi chuyển giao cho người khác Sắc mặt phương hành Vẫn nộ hiểu ra Nói Cũng bởi vì mấy vị thần vương kia không tín nhiệm ta Đối mặt vẫn nộ quán Các thần đình tiểu thánh khẽ giật mình Trong ánh mắt đều có loại cảm xúc hỗn độn. Đứng ở góc độ của bọn hắn Phương Hành thật đúng là có tư cách Nổi giận Bọn họ cũng không hiểu Do ý nghĩ chân chính trong nội tâm của Phương Hành Chẳng qua là cảm thấy Ba đầu khi vì thần đình Sợ đã đắc tội thiên nguyên đại lục mấy lần Hơn nữa mặc dù làm người chán ghét Nhưng mà lại thành tâm làm việc cho thần chủ. Bây giờ mắt thấy đại công ngay ở phía trước Cuối cùng lại chắp tay giữa người Mình chỉ rơi vào kết quả Dù là ai Thì trong lòng cũng cực kỳ khó chịu Thế nhưng thần tử dạ tộc trả lời Lại lạnh lẽo cứng rắn ngoài sự liệu. Phải Thì như thế nào Trong tầng các tu sĩ đều run lên Đã nghe ra Thần tử dạ tộc là thật muốn vạch mặt <cười> Chỉ là nô tải nhân tộc Bất quá là vật tận kỳ dụng mà thôi Còn thật coi mình là nhân vật gì sao Phụ xuân tử vốn thống hận phương hành Lúc này cười lớn bước tới trước mấy bước khét lớn cút đi nhận rõ thân phận của mình tác dụng của người đã không còn vậy ngoan ngoãn là một phế vật nghe lời đi còn dám hồ ngôn loạn ngữ ngăn cản chúng ta bị thần chủ lấy độc thần vật ta sẽ không đại xuất thủ thay thần định dọn dẹp phế vật người người có dũng khí mắng ta là phế vật ánh mắt phương hành đột nhiên chừng lên bằng lãnh nhìn hắn tâm tư phụ sân tử nhất thời run lên vội thức lùi về sau một bước trên thực tế hắn chỉ cầu ngoài miệng thống khoái nhất thời thật không phải cảm thấy phương hành là phế vật mặc dù gia hòa này làm cho người ta chán ghét nhưng mà bản lãnh lại không ai thấm kinh thường mặc dù ngươi không phải là phế vật nhưng cuối cùng đã bất công dụng thanh từ dạ tộc lại không sợ phương hành thân sắc dàn nhạt tiến đến vài bước bình tĩnh nói tránh ra đi cho có bức ta xuất thủ chém ngươi ta từng nghe nói trước kia ngươi ở thiện nguy thiên nguyên đại lục làm những chuyện kia <cười> người khác nói ngươi là ma đầu, là kỳ tài, là thiên kiêu, nhưng ta nhìn, ngươi bất quá là tiểu hài từ được các đạo thống thiên nguyên đại lục sủng lớn mà thôi. nhận rõ thân phận của mình đi. người điểm này lại sai rồi. trong lòng phương hành ẩn chưa phấn nộ vô tận, nhưng mà thần sắc lại bình tĩnh, không chỉ không có nhường ra, ngược lại đạp tới mấy bước ngăn trước chu tiên trận thản nhiên nói, tiểu gia không phải là bị thiên nguyên đại lục sủng lớn, ta Còn mẹ nó là một đường đánh tới Cùng lúc đó khi khách quán tuần ra Vung vậy ma kiếm trịa sao Bất luận là thiên nguyên đại lục hay là thần đình Người đến bắt nạp ta thử một chút đi Vậy mà rút kiếm tường hướng Phương hành phản ứng làm tất cả mọi người kinh ngạc Ánh mắt đều phức tạp nhìn hắn Dưới loại tình huống này Mọi người đều cho rằng phương hành sẽ sợ Nếu không còn như thế nào chứ coi như hắn được thần chủ sùng ái Nhưng ở trong lần đi xứ này lại là thần tử dạ tộc vi tôn hơn nữa thần tử dạ tộc làm tất cả mặc dù là mình tự tác chủ trương nhưng mà nói ra thì cũng thay thần chủ làm việc chỉ sợ ngay cả thần chủ cũng không nói được cái gì còn sẽ trọng thường khích lệ còn nữa dùng thực lực kinh khủng của thần tử dạ tộc một mình phân hành đã kém xa tiết xa tấp huống trí bây giờ lại tới một cổ hạc ngay cả áo cổ tiểu thần vương cũng cảm thấy mình đã kỹ thua một bậc đang suy nghĩ nên xuất thủ tranh giành hay không có thể nói Mặc dù thần tử dạ tộc làm sự tình quá ác, nhưng mà vào lúc này, nếu như phân hành nhận thua, người khác sẽ không cảm nhận hắn nhát gan Trái lại, đây là một cách làm thông minh, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngoại trừ cuối đầu nhận thua, còn có biện pháp nào. Nhưng chẳng ai ngờ, ra hỏa một bực biểu hiện khiêm tốn kia, lại vào lúc này bạo phát đừa dần. Một câu không hợp, trực tiếp rút kiếm tường hướng, sát khí tung hoành. Đây không phải là muốn chết sao? người có dũng khí ngần ta thay thần chủ lấy được thần vật rõ ràng là muốn chết. thần tử dạ tộc lành lạnh nói: Tựa hồ bị phương hành bất kính chọc giận dọc theo con đường này hắn một bậc chịu đựng phương hành càng thấy hắn là một tôn tấp nhãi nhát chỉ bởi vì hắn còn hữu dụng lại thêm được thần chủ cương chiều lúc này mới hiểu một bậc nhường nhịn nhưng đến bây giờ tính nhẫn nại cũng đến cuối cùng bình thường hắn không dám tùy tiện đánh dứt phương hành để tránh bị thần chủ nghiêm trị nhưng bây giờ bây giờ Là lúc sắp lấy được thần vật và thần chủ cần Trước kia không giết người được Bây giờ còn không được sao Hạn người ở trong ba hơi tránh giả Nếu không đừng trách ta không để ý tình đồng liêu Trong mắt thần tử dạ tộc đã dâng đến sát khí Ánh mắt âm trầm Nhưng vẫn lạnh lùng nói ra một câu Dù sao lúc trước thần tử quá tốt với ma đầu kia Tâm hắn do dự Có thể không giết hắn Thì không giết hắn song sinh điện hạ cần gì lại nhảy với hắn có dũng khí phá hư đại kế thần chủ, cái này tội đáng chết bạ nè. Thần tử dạ tộc lòng xin do dự, nhưng có một người không do dự, đạp nhật tiểu thánh quân, phụ sơn tử đã sớm nhìn phương hành không vừa mắt, thù mới hận cũ hòa lẫn, sát tâm đã động, nhưng ngại thân phận của mình mới không đề, mới không thể không đau khổ nhẫn nại, bây giờ mới có cơ hội, làm sao có thể nhẫn? Vội vàng nhảy dựng lên, mắt đầy sát khí, hai tay nắm búa lớn, hung hăng chém tới, búa phòng lướt qua lại quét lên một đạo sát khí thùy chiều, khiến cả hư không tựa hồ bị hắn chém thành hai nửa. phá hư đại kế của thành chủ chính là bọn ngươi. đây không phải là tác thông của ta. phương hành lạnh giọng hét lớn. thấy ngụm ma tộc phụ thân tử xuất thủ, không chỉ không để ý, không chỉ không có ý né tránh, ngược lại trực tiếp tiến nền, đón thân hình tiến bức đã mơ hồ đi tới trên không phụ xuân tử, không chỉ tránh thoát một búa, thậm chí còn lấn đến gần, sau đó đơn trường nhấn một cái, mượn tay đè hư không. Cơ ngươi lập lên cao cao, vung kiếm bổ ra ngoài, bốn kiếm lạnh thấu xương, mang theo sát khí âm trầm chém tới cổ của phụ thân tử. "Ma độc, mối dục giết thông Tiện Sơn, hôm nay ta phải tính rõ ràng. Phụ thân tử không phải là hạng người tầm thường, lúc ở hội Tiện Sơn, hắn và Tiền Điện tử đều là tiên phong, và lúc đó liền có khí phách chém nhất đạo chủ như là cắt cỏ. Thực lực bản thân tầm độ kiếp tầng 3 tầng 4, mặc dù ở phong Tiện Sơn đã từng nếm qua thiệt thòi của phương hành." Nhưng xưa nay, không cho rằng mình yếu hơn kẻ này Lại thêm kiều hận động lại thời gian không ngắn Lúc này nhất thời bạo phát ra Hai vó đạp không Búa lớn khẽ đảo liền chạm tới Quanh một tiếng Đại chiến lập tức được triển khai Phụ sân tử tràn đầy hận ý Nhưng mà phương hành thành đình cũng độ khí quần quẩn Nhất thời chiến cái cân sức năng tài Nhân tộc khèn bọn Dám cùng tranh phóng với thần tộc ta Như ba tộc phụ sân tử Cũng đấu đến lừa giận Hắn bản ý là một chiêu chặt phương hành, nhưng không nghĩ tới kẻ này khó chơi như thế. Bây giờ trước mặt các thần đình tiểu thánh, hắn không muốn cùng phương hành tranh đấu mấy trăm chiều. Ý niệm tới đây, không tính hoàn toàn bộc phát, hận ý căm thù tu sĩ nhân tộc sôi sào, bạo hống một tiếng, vung vẩy búa lớn bước lui phương hành. Sau đó lắc mình biến hóa, thành đình hóa thành một cựu giu như núi. Bản tướng của hắn còn lớn hơn áo cổ tiểu thần vương mấy phần, như là một ngọn núi lớn, thân dài tới ba dặm, cao không dưới hai dặm. Nếu không phải không gian này cực kỳ bao la, sợ là hắn đã vừa hiện ra nguyên hình liền đổ đến nứt vỡ mái vòm. Một tiếng giống to như là trong địa ngục chuyển dạ, tựu lưu ầm ầm đạp trên hư không hút quả. Thành chủ ban hắn thánh hào là đạp nhật tiểu thánh quân, cũng không phải là không có lý do, bốn bó loạn đạp, ngay cả hư không cũng không biết đã loạn lên bao nhiêu gợn sóng, chỉ là thanh thế làm cho nguyên anh cảnh đứng không vững, mà theo nó càng chạy càng nhanh, dồn hết sức lực ma nhãn trầm lắng thấp xuống hai sừng đâm qua cường giả gưu ma tộc đã từng dùng đôi sừng này phá qua không biết bao nhiêu ngôi sao <cười> châu là dùng được cày ruộng phương hành nhìn cựu ngưu ánh mắt hơi hoàng hốt một chút sau đó lại nở nụ cười thu ma khí há miệng hút một hơi lốp bà lốp bút thân hình theo một hơi này không ngừng bành trướng cơ hồ nhẹ mắt cũng đã cao hơn trăm ruộng giống như là người khổng lồ chân đạp hư không người khoác thiềm điện, siết chặt nắm tay, bạo hứng một tiếng, hung hăng đập ra ngoài. đối mặt một kết của yêu ma tộc, hắn thình lình sử dụng thủ đoạn cường hãn nhất, lấy cứng trọi cứng. dù hắn đã biến hóa thân hình giống như là người khổng lồ, nhưng mà so sánh với hung liêu vẫn kém rất xa. giống như là hài nhi cứng rắn đập màn liêu, để cho người ta nước nhìn, trong vô thức sẽ cảm thấy hắn sẽ lập tức bị hút bay, ngã vào trong chu thiên đại trận, hoặc bị sừng trâu đâm thành thịt nhão, hóa thành một đoàn mưa máu. nhưng kết quả không giống mọi người tưởng tượng. Rát bằng một tiếng Một quyền kia của phương hành tầng tầng đánh vào giữa sông rác Sau đó thế sông của hung yêu chậm lại Thân thể cong cong Ma phong tập quấn Người xung quanh đều bị thổi không thể không hít bắt lại Theo bản năng lưu về phía sau mấy bước Chờ mắt nhìn hung yêu bay trở về Thân hình càng bay càng nhỏ Bay đến cuối cùng đã hóa về bộ dáng của phụ sân tử Ở trên mặt vẫn hung ác Nhưng mà trên trái lại lõm xuống một cối Giống như là một kẻ hố Vậy mà bằng lực lượng thắng phụ sân tử Người xung quanh nhìn thấy màn này Ánh mắt chấn kinh đại cổ quái Phụ sân tử là thần tử ngư ma tộc Mà bộ tộc này Vốn dựa vào thần lực tung hoành hoàn vũ Vừa rồi phụ sân tử đã hiện ra bản tướng Chính là thời điểm lực lượng mạnh nhất Ai có thể nghĩ đến Trong thân thể thon gầy của phương hành Lại bạo phát ra quái lực như núi Cùng phụ sân tử cứng đối cứng, Thành đình một quyền nẹ nuôi hung yêu Đánh hắn hình người Lại ra tai nặng như vậy Thông thiên tiểu thánh quần kết quả như là quá mức căn bản không cho phép phương hành nghỉ ngơi. cặp tộc tiểu thánh quân, hoa mật nhi và xương thổ tộc trương ly hỏa thấy sắc mặt của thần tử dạng tộc âm trầm liền không chút do dự ra tay. bọn họ và phương hành không có thâm cứu đại hận, trước khi xuất thủ còn tìm một lý do, một bên khiển trách cùng nhau xông ra. vậy mà hoàn toàn không có ý đơn đả độc đấu, trực tiếp hợp lực một trái một phải, một cái hóa thành ông vật đầy trời, một cái phun ra sương khí ngập trời. bảo phụ sân tử mặc dù bị phương hành một quyền đánh chặt đầu nhưng nhục thân mạnh mẽ, buồn buồn bực giống như một tiếng, liền tắt thanh tình lại, lắc lắc đầu, trực tiếp nắm búa lao đến, nhìn bộ dạng quán càng thêm muốn điên của mình, muốn điều mạng với phương hành. Hiện tại mới có ý tứ chút. Phương hành đối mặt với ba vị tiểu thánh quân giáp công, khóe miệng lộ ra tiếu dùng âm hiểm, thân hình như điện lùi về phía sau, oanh một tiếng, xương thổ tộc, xương thổ tộc trường miệng phun lam diễm, hàn băng vô tận, ngừng kết thư không. Giống như là có sinh mệnh lan tràn về phía phương hành Hoa mật nhi thì lao tới Váy trắng bồng bềnh luôn đây Vô số ông mật phá không giống như là mưa lớn Người ma tộc phụ sân tử Thì nghĩa rằng nghĩa đợi Liều mạng huy động bùa lớn trong tay Ở trong tình hình này Phương hành đã bị bức phải từng bước lui lại Còn lâu mới có quần bạo bá khí như lúc đánh với phụ sân tử Giống là áp chế không có sức hoàn thù Thậm chí đã sắp thối lui Đến biên giới chu tiên kiếm trận Nói cách khác Ba vị thần đình tiểu thánh vừa ra tay Hắn liền bị áp chế đến trình độ hung hiểm Lùi không thể lùi hơn Song sinh điện hạ Hắn dù sống là thần tử ngự phong thông thiên tiểu thánh quân Cứ tránh như vậy Chỉ sợ không tốt tầng lắm đâu Ở phía sau Áo vổ tiểu thần vương do dự ánh mắt yên tĩnh nhìn thần tử dạ tộc Là hắn nhất ý tìm chết Liệu mạng cản trở kế hoạch của thần chủ, Dù chém chết thì cũng không có gì không tốt Thần tử dạ tộc nhàn nhạt mở miệng vận truyền thần lực âm thanh quần quẩn truyền ra ngoài rơi vào trong tay ba người đang ác chiến giống như là bị một mệnh lệnh ở trong lúc lơ đãng phát ra hoa mật nhi ly hòa phụ thân tử biết quyết định của thần tử gia tộc nhìn nhau một chút lực tông kết mạnh hơn gấp đôi ép thẳng tới phương hành song sinh điện hạ đã nói như vậy vậy chấm ma đầu làm cho người tránh cách lại đi trong đầu bọn họ quyết chủ ý xuất thủ liền không chút lưu tình nhưng lúc này phương hành cười lạnh khung hăng cắn rằng tiểu gia đã nói quá đây không phải là ta cản trở kế hoạch của thần chủ mà chính là các ngươi hắn gầm nhẹ đột nhiên ngẩng đầu mắt lộ hung quang tập trung vào hoa mật nhi trung quy chỉ là một lời huyễn dũng lại vì mình đưa tới đại quả lúc này nhìn thấy phương hành bị đạp tiểu nhật thánh quân phụ sân tử tuyệt sinh tiểu thánh quân ly hỏa uẩn tiểu thánh quân hoa mật nhi vậy công Tứ hoàng tử thương anh hải ngao cuồng và áo cổ tiểu thần vương nứt trong một cái. Hai người này có chút thiện ý với hắn, nhưng một lúc này, ánh mắt lại có chút bất đắc dĩ, đồng thời khó nén vất thất vọng, nghĩ thầm phương hành hà tất phải như vậy. Nhiệt huyết ván đầu, không quan tâm có bất thần tử gia tộc, rút kiếm tương hướng, kết quả bị ba tiểu thánh quân liên thủ áp chế. mắt thấy sắp mệnh tang hoàng tuyền chỉ vì ra một hơi, thật sự là chết không giá trị. mà đối phương, bọn họ cũng nhìn ra lẫn nhau bất đắc dĩ. Không còn cách nào cứu Nếu như xuất thủ tương trợ Vậy khó tránh khỏi bị trột mũ Mình cũng không chiếm được lợi ích gì Lại một điểm Thần tử dạ tộc và cổ hạc đứng chung một chỗ Còn ai có thể đối kháng bọn họ Trong đủ loại suy nghĩ Mặc dù hai người bọn họ không nói Nhưng mà trong lòng lại là tiền sóng gió Đủ loại suy nghĩ biến ảo Cuối cùng vẫn từ bỏ đi cứu Phương Hành Cứu không được Cũng không thể cứu Bây giờ Phương Hành đã bị bứt vào góc chết dùng bản lĩnh của hắn, mặc dù có thể đường đường chính chính lấy cứng chọi cứng đánh bại lưu tộc ma phụ xuân tử, nhưng đối đầu với ba vị tiểu thánh liên thủ thì là quá sức cố rồi. Hoa mật nhi và xương thổ tộc trưởng đều có thiên phú thành thông cực kỳ đáng sợ. Sau khi ba người bọn họ xuất thủ, phương hành có thể nói là liên tục bại lui, bị buộc một mực lui về phía sau. Bây giờ phía sau hắn chính là chu tiên kiếm trận, ở trước người đã là một mảnh xương khí không gian sinh tồn đã cực nhỏ không thiên tiểu thánh quần xuống cừu u chớ trách ta thần nữ chập tập hoa mật nhi lạnh giọng quát cùng với xương thổ tộc trưởng liếc ra một cái đột nhiên tế ra sát trường lúc này ba người bọn họ phối hợp rất ăn ý ngưu ma tộc vũ thân tử có một thần vũ lực cường hãn lực lớn vô cùng bất quá đối mặt với phương hành lại theo không kịp mà xương thổ tộc trưởng phun ra hàn diễm có thể băng phong không gian nhưng lực lượng quá mức phân tán không thể hình thành tổn thương lợi hại bây giờ cũng chỉ có thể dùng để phong tỏa hành động của phương hành mà thôi. như thế tính ra trách nhiệm một kích tất sát cuối cùng sẽ rơi vào trên đầu của thần nữ chập tộc hoa mật nhỉ? sừ một tiếng, chào qua đình kỳ ngắn ngủi, váy áo nhẹ nhàng mở ra, giờ bảy không biết có bao nhiêu ông bật như đạn pháo lao qua, nâng cao cái đuôi như cương trầm. chập tộc bí pháp cực kỳ kinh khủng. lúc phương hành ở kim đan cảnh, từng chế tạo đà thần cung, dùng linh hạch, dùng tinh hạch của hồng hoang duy trùng làm đạn uy lực đáng sợ, có thể bằng một thích của nguyên anh cảnh, vô số viên lợi hại, thậm chí có thể đạt được tới nguyên anh đỉnh phong, kỳ đã là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ so sánh, thiên phú thần thông của hoa mật nhi còn khủng bố hơn đà thần cung rất rất nhiều. Đối với phương hành bây giờ, đám ông bật kia là cực kỳ đáng sợ, tới tốt lắm. Tới gần thời điểm hung hiểm, chẳng anh ngờ phương hành lại đột nhiên bạo hống, còn lúc đó cả người hắn xung vào công trung, năm ngón hư trương hung hăng nhấn một cái ở dưới năm ngón tay dẫn dắt, một bảng hân hư không xuất hiện vạn vẻo, hóa thành thiên địa độc lập, tối thiểu nhất có trên trăm con ong mật bị hắn lợi dụng lực lượng thiên địa bầy cuốn, như đốt ở trong lòng Cùng lúc đó, hắn ở trên không trung đạp lên chín bước, thân hình nhanh đến cực hạn, mắt lộ hung quang, và mang theo một chút đắc ý, hung hăng ném những ong mật này vào chu tiên trận, muốn bận chu tiên đại trận đến cắt giảm thực lực của ta. Hoa mật nhi hừ lạnh, lông mày dựng thẳng quát to, quá buồn cười nàng không cảm thấy chương này của phương hành có bao nhiêu cao minh. dù sao những con ong kia chỉ là phân thân của nàng. những ong mật này bị chu thiên đại trận ma diệt quả thực có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. nàng tùy tiện có thể hóa ra hàng vạn con ong mật khác, chỉ chừng trăm con bị ba diệt lại đáng là gì? không tốt. nhưng một màn này nhìn ở trong mắt người khác lại dẫn tới phản ứng khác nhau. thần tử dạng tộc ý thức được dụng tâm ác độc của phương hành bị hù cả người run lên vội vàng nhào tới áo cổ tiểu thần vương ngạn ngào hô to bồ hôi lạnh chảy xuống ma đầu kia cũng có áp độc nhìn như là lỗ mãng nhưng mà lại vô thành vô tức bày ra kế cực bậc này hắn căn bản không có nghĩ đến đoạt thần vật kia hắn nghĩ là làm cho tất cả mọi người không chiếm được xem ra khi hắn phát hiện mình bị coi như là dây thế tội từ bỏ giận không kiềm được nhiệt huyết không lên đầu muốn cùng với thần tử gia tộc đánh nhau chết sống nhưng trên thực tế hắn căn bản không có nghĩ đến phần thắng bại thời điểm phụ tử, Xuân Tử, sơn thổ tộc trường hoa mật nhi liên thủ công kích cố ý lộ ra dấu hiệu thất bại lui về phía chu tiên trận là ở trong bóng tối đào ra khe hố không có người khác tương trợ hắn không cách nào phá vỡ chu tiên trận đạp vào cầu đá tiếp cận thần vật kia và bây giờ hắn rõ ràng là muốn đưa phân thân của hoa mật nhi qua những ông mật này ở trên người có khí tức của hoa mật nhi không khác bản tôn của nàng phương hành thi triển ra pháp môn điều khiển lực lượng thiên địa tương ép chúng đỡ thần uy của Chu Thiên trận muốn đưa hoa mật nhì đến cầu đá. Mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng mà gần trăm con ong mật luôn có một hai con có thể đến gần nhau. Lại sau đó mục đích quán liền đạt đến. Thần vật kia sinh linh thần tộc không thể lấy. điểm này thần chủ đã sớm nói. còn dặn đi dặn lại vô số lần. thần vật có linh, một khi phát giác sinh linh thần tộc tới gần, chỉ sợ sách chủ động bỏ chạy. còn muốn tìm nó là muôn vạn khó khăn sở dĩ trên đường dám người thần tử dạ tộc nhẫn nhịn phương hành là bởi vì nguyên nhân này, mà cuối cùng dám giết phương hành là cổ hạc thay thế, nó tóm lại có tư cách đạp vào cầu đá thậm chí tiếp cận cầu đá chỉ có nhân tộc, nhưng chủ ý của phương hành đã quá rõ, cưỡng ép đưa sinh linh thần tộc qua, không phải mượn chu tiên trận xóa đi lực lượng của hoa mật nhi mà là dùng khí tức của sinh linh thần tộc kinh động thần vật kia, làm cho thần vật bỏ chạy, sau đó mọi người thất thách lưỡng tán, cái này con mẹ nó cũng quá là tiện đi. thần tử dạng tộc suy nghĩ minh bạch dụng tâm ác độc của phương hành không khỏi giận điên cuồng. hắn gầm nhẹ, tự như là mây đen vọt về phía phương hành, xa xa phun ra một vụ ác khí treo quất bầu trời. bất quá mặc dù hắn phản ứng nhanh nhưng mà khoảng cách quá xa, muốn ngăn cản phương hành đã không còn kịp. phần đại công này người đã không muốn cho ta, vậy các ngươi đừng muốn nhá. <cười> phương hành cười to, ném trăm con ong mật. Về phía tru tiên kiếm trận Ở vị trí tru tiên kiếm trận Lúc đầu trong hư không không có vật gì Trong những con ông mật kia tiến đến Đột nhiên hiện lên từng hoàng cân lực sĩ cầm kiếm Sát khí quần quận xuất hiện Phản ứng mãnh liệt hơn vừa rồi phương hành bước vào khu vực này rất nhiều Do người ta cảm giác Tru tiên trận cực kỳ cảnh giác Tù sĩ nhân tộc bước vào Tru tiên trận nhiều nhất là ngăn cản bọn họ Nhưng mà sinh linh thần tộc bước vào Tru tiên trận lại cảnh giác Đang phán đoán phải chăng muốn đột đi Lực đạo còn chưa đủ Cho người thêm một chút sức lực Phương Hành cười âm lãnh Quay đầu thiết được thần tử dạ tộc phun tới hắc khí Rất khoát một không làm, hai không nghỉ Cao cao nhảy dựng lên, hai tay vung mạnh Lần nữa vận chuyển đại đạo pháp lực Lực lượng thiên địa trở thành lồng giam, Kéo hắc khí của thần tử dạ tộc qua Sau đó loạn thất bát tao ném về phía Chu tiên trận Dù sao dùng thực lực quán Quyết không phải là đối thủ của những người này Nhưng muốn chuyển di thần thông của bọn họ Lại không có vấn đề Và đúng lúc để kinh động thần vật trong chu tiên trận Một nước này Tiện đến làm cho người ta dương mắt tay Vô luận là u thần U ẩn tiểu thánh quân hoa mật nhi Hay là ngưu ma tộc phụ thân tử Tuyệt sinh tiểu thánh quân Thậm chí là thần tử dạ tộc song sinh Và lúc này đều ngừng lại Sau khi phát hiện kế hoạch của phương hành Đã để bọn họ có chút cảm giác Sợ ném chuột vỡ đồ Trong lòng lo lắng muốn chết Nhưng lại ngại thân phận của mình Lúc này lại không dám xông quá gần Cho dù thần tử dạ tộc con nắm chắc đánh giết Vương hành cũng không dám tiến lên âm một tiếng tru tiên trận nổi lên một vệt cợt sóng các hoàng cân được sĩ đồng thời mở mắt ánh mắt lạnh lẽo quét qua ánh mắt của bọn họ không có chút sinh sinh khí chỉ đã đồng thời quét về phía những ông vật bị phương hành ném vào sau đó phảng phất như là tồn tại bị kinh động tất cả tiên khí đột nhiên co rút thanh âm âm mầm chuyển ra đây là dấu hiệu thần vật muốn tuấn bảo hư không áo cổ tiểu thần vương không nhị được kêu lớn vô cùng hoàng sợ Ánh mắt mở to Đây chính là thần vật liên quan đến vận khí của thiên nguyên đại lục Ngẫu nhiên lộ diện một lần Lại bị những người mình trải qua thiên tân vạn khổ tìm được Ở giữa có bao nhiêu tính toán và âm thầm đạo sức Nói là cơ hội vạn năm có gặp cũng không đủ Bây giờ cứ như vậy bị phá hư Ai biết sau khi thần vật đột đi Lúc lại xuất hiện là sự tình bao nhiêu năm sau à, Mình sẽ dừng từ đây đây mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào